Chào mừng các bạn đến với tập thứ 129 của bộ truyện về lão quái kỳ án. Trong tập trước, còn yêu tình dày leo khống chế cả một ngôi làng suốt mấy trăm năm biến nơi đây thành như địa ngục đầy ma cà rồng. Căn biệt thựa ma ám nhà hộ ngô chính là lối xuống hầm chuyển hóa của nó. Mỹ nhân zombie an tính giờ đủ chiêu trò về vãn thuyết phục viên mục giả ở lại. Tuy ai cũng biết ở lại thì chỉ có đường biến thành vật hiến tế nhưng cô ta liên tục làm ra những động tác khéo gợi cứ nhờ bản thân mình là người, chứ không phải yêu quái vậy. Viên mục giã phát hiện, sinh vật ở đây rất sợ lửa. Cậu chờ đến nửa đêm, rút nửa bình xăng ô tô cho vào chai đựng sữa, chờ dịp phóng hỏa diệt trừ hậu họa. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Cuối cùng, vẫn nhờ đoàn phong nghĩ ra cách khích lệ cậu tỉnh táo lại. Đó là nói với cậu rằng, giờ ca bích vẫn còn sống ngon lành. Nếu cậu muốn báo thủ cho Diệp Dĩ Nguy thì nhất định phải đứng dậy. Sự thật chứng minh cách này đúng là có hiệu quả. Từ sau hôm ấy, viện mục giã vô cùng phối hợp. Bất kể lão lâm dây vò thế nào, cậu cũng có thể cắn răng kiên trì. Chỉ tiếc thần kinh cột sống của cậu bị thương nặng quá, lão lâm nghĩ đủ cách cũng không thể chữa trị được. Ai ngờ vào ngay lúc này, đám thạch lỗi chủ động liên hệ tới số 54, Đề nghị là hy vọng có thể đưa viên mục giã về trụ sở chính của tập đoàn bọn họ để chữa trị. Hơn nữa cam đoan rằng, với điều kiện kỹ thuật hiện giờ của họ, chắc chắn có thể để viên mục dã đứng lên một lần nữa. Lúc đầu đoàn phòng cũng không tin lời thạch lỗi, nhưng thái độ của lão Lâm lại rất không rõ ràng, bởi vì anh ta biết thực lực của tập đoàn bên kia. Nếu hiện giờ muốn viên mục giã có thể đứng lên một lần, đúng là đành phải đưa người đến chỗ của thạch lỗi thôi. Sau này hai người còn cãi nhau to một trận bởi vì chuyện này. Dưới tình huống tranh luận không có kết quả, bọn họ đành phải trưng cầu thái độ của viên mộc giã. Nhưng lúc ấy cậu chỉ một lòng nghĩ đến báo thủ, chỉ cần có thể giúp cơ thể của mình khôi phục lại bình thường, bảo cậu đi đâu cũng không sao cả. Nhưng tập đoàn của thạch lỗi luôn là kiểu không có lợi thì không làm. Trước đây họ đã có thể ra tay giúp nhóm đoàn phong xuống lòng đất cứu người, là do thạch lỗi đã nhờ và rất nhiều ơn huệ. Cho nên lần này, chắc chắn viện mục giã không thể nhận không cái ơn huệ này. Bởi vậy điều kiện đối phương đưa ra là cậu cần phải làm việc cho tập đoàn mấy năm mới được. Vì thế sau này mới có vụ hợp đồng bán mình. Ban đầu khi Viên mục giã được thạch lỗi đón đi, cậu đã chịu rất nhiều đau khổ mà người bình thường không tài nào tưởng tượng nổi. Cần như cậu đã thử đủ mọi cách để mình có thể đứng lên Quả thật đã trở thành sản phẩm thí nghiệm bằng xương bằng thịt cho đội nghiên cứu của tập đoàn. May mà tất cả những khổ sở đó đều không phải vô ích. Trong lần thí nghiệm cuối cùng, nhân viên nghiên cứu thay đổi bộ phận bị thương tổn của viên mục giã bằng phát minh mới nhất của tập đoàn, xương sống hợp kim, cuối cùng khiến nửa người dưới của cậu khôi phục cảm giác. Nhưng lúc này viên mục giã đã sức cùng lực kiệt, mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng mặc dù là thế, Từ đầu tới cuối, cậu cũng không nghĩ tới việc bỏ cuộc. Cho dù là vừa khổ vừa khó, vẫn phải tiếp tục kiên trì. Bởi vì trong lòng cậu, luôn có một niềm tin, đó là nhất định phải báo thủ cho Diệp Dĩ Nguy, giết lão trà như súc sinh của anh ta. Được niềm tin này chống đỡ, Viên mộc Dã hận không thể tập luyện phục hồi chức năng cả ngày không ăn không ngủ. Cậu kiểm soát cơ thể hoàn toàn mới bằng thời gian cực ngắn. Nhưng khi cậu cho rằng, Cuối cùng mình có thể thực hiện lời hứa hẹn trong lòng với Diệp Dĩ Nguy. Cậu lại được thông báo rằng mình có hợp đồng bán mình. Trước khi kiếm lại được chi phí đầu tư ban đầu của tập đoàn vào đây, cậu không thể đi đâu cả. Để trả hết nợ nần đầy người, viên mục giã đành phải đi theo thịch lỗi và à chiết, ra ngoài nhận các vụ làm ăn. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của mình một cách quá đáng, việc nguy hiểm bao nhiêu cậu cũng dám nhận. Mọi chuyện đúng như lời à chiết nói. Trong ba năm qua, bọn họ cùng nhau kể vài chiến đấu, thậm chí không biết đã trải qua bao nhiêu lần sống chết cận kể. Trong khoảng thời gian này, Viện Mộc dã đã nhiều lần hỏi thăm tin tức của Ca Bích bởi vì cậu chưa bao giờ quên ý định trả thù một giây một phút nào. Cũng không biết có phải vì đã trải qua chuyện lần trước hay không mà Ca Bích trở nên kín đáo hơn hẳn, luôn khó tìm hơn lên trời. Mặc dù nghe ngóng được tin tức đáng tin cậy, Nhưng khi viên mục giã tìm đến nơi thì lại phát hiện cà bích vốn chưa từng xuất hiện. Vì thế cậu hầu như sắp ngỡ ngẩn luôn rồi. Hệ cơ nghe ngóng được một chút tin tức nào về cà bích. Cậu lại mặc kệ thật giả mà đuổi theo. Nhưng dù đối phương không phải cà bích thì cũng là người của thế giới ngầm. Phía người ta đang làm những hoạt động không thể thấy ánh sáng. Cậu ngu nga ngu ngơ đâm đầu vào đó mà còn có thể yên lành hay sao? Có rất nhiều lần Nếu không nhờ thạch lỗi ngăn cản, có lẽ viên mộc giã cũng không biết cuối cùng mình chết như thế nào nữa. Nhưng càng không tìm Thích Cà Bích, cậu càng điên cuồng, làm việc càng liều mạng. Hở ra cái là làm mình thương tích đầy người. Cuối cùng thạch lỗi cũng hết cách, đành phải tìm nhóm tròn phong bàn bạc, muốn phá hủy đoạn ký ức về Diệp Dĩ Nguy trong đầu cậu. Tuy nhiên kỹ thuật này còn chưa ổn, có thể sẽ xuất hiện một vài tác dụng phụ không thể tránh khỏi. Thật ra lúc ấy đoàn phòng cũng không đồng ý làm như vậy Bởi vì trong mắt anh ta Dù những ký ức đó là tốt hay xấu Đấy đều là những quá khứ chân thật của viên mục giã Nếu mà muội phá hủy Thật sự rất bất công với cậu Ai ngờ ngay khi hai bên đang bàn bạc Cô cần phá hủy đoạn quá khứ đau khổ của viên mục giả hay không Cậu lại một thân một mình Đâm đầu đến hiện trường Một vụ giao dịch phi pháp của gia tộc Bích Không những phá tanh bành người ta bọn trận còn giết một quản lý cấp thấp của gia tộc nữa. Khi đám thạch lỗi dẫn người chạy tới nơi, Viên Mộc Giã đã trúng đạn hồn mê, nhưng điều khiến người ta thấy khó hiểu là đối phương cũng không giết phứt cậu luôn, chỉ cảnh cáo khi giao lại Viên Mộc Giã chỉ còn nửa cái mạng cho thạch lỗi, nếu còn có lần sau, chẳng ai cứu được cậu ta đâu. Cũng từ sau lần đó, Thạch lỗi tự chủ trương phá hủy ký ức của Viên Mộc Giã. Cuối cùng đã khiến cậu tạm thời ngừng nghỉ một thời gian. Ai ngờ ngày vui ngắn chẳng tay gang, bởi vì kỹ thuật ngay lúc đó chưa hoàn thiện, cho nên chẳng bao lâu sau. Không biết sao viện mộc dã lại đột nhiên khôi phục ký ức trong một lần đang ra ngoài làm nhiệm vụ với thạch lỗi. Mấy mà lúc ấy thạch lỗi phản ra rất nhanh, tiêm luôn một mũi thuốc an thần cho cậu, khiêng thẳng người về. Nhưng viện mộc giã lại vô cùng tức giận khi tỉnh lại. Sau khi biết chuyện thạch lỗi phá hủy ký ức của mình, cậu đã đập phá tanh bành phòng thí nghiệm của tập đoàn. Thạch lỗi thấy còn tiếp tục nhiều vậy không phải là cách, nên lại bảo nhân viên nghiên cứu phẫu thuật rút ký ức lần nữa cho viên mục giả. Sau đó, viên mục giả lập đi lập lại tình trạng lúc bình thường lúc điên cuồng, mà thời gian duy trì của việc rút ký ức này cũng khi dài khi ngắn. Nếu trong tình huống không có sự kích thích từ bên ngoài, Thông thường viện mộc giã có thể ổn định trong khoảng thời gian rất dài. Nhưng một khi chịu kích thích gì đó, cánh cửa ký ức trong đầu cậu sẽ đột nhiên mở ra. Tất cả những bí mật giấu sau cửa ai đó sẽ tuôn ra toàn bộ. Lập lại vài lần như thế, thể giác và tinh thần viện mộc giã đều cảm thấy sức cùng lực kiệt. Trên thực tế, cậu cũng biết đoàn phòng và thạch lỗi muốn tốt cho mình, buộc lòng phải chọn một trong hai, hoặc là điên cuồng. hoặc là mất trí nhớ thầy cho cậu. Nhưng viên mục dã lại không muốn sống một cách mơ màng hồ đồ như vậy. Nếu không, một ngày nào đó, cậu nhắm mắt xuôi tay đối mặt với Diệp Dĩ Nguy đã chết trước như thế nào đây? Chẳng lẽ nói với anh ta rằng Xin lỗi nha, tôi không cẩn thận quên mắt anh rồi. Trên thực tế, cũng khó trách à chết có sự phê bình kín đáo đối với viên mục dã. Ba năm qua, Bọn họ đích thực đã trải qua rất nhiều chuyện, nhất là khoảng thời gian ban đầu viên mục giả mới nhận các loại thí nghiệm, luôn là do thạch lỗi và á chết ở bên cạnh cậu, có thể nói là đã chứng kiến tất cả những cảnh chật vật không chịu nổi của cậu, mới đi đến ngày hôm nay. Cho nên sau khi viên mục giả khôi phục ký ức, cậu đưa ra điều kiện giao dịch với yêu tinh dây leo kia là đưa hai người bọn họ ra khỏi thị trấn bởi vì cậu không muốn để hai người thạch lỗi cùng chết với mình ở đây. Tuy thịt lỗi và a chết cũng không phải loại người tốt gì, nhưng mấy năm nay họ vẫn đối xử với viên mộc giã chẳng có gì chề trách. Còn về sau bọn họ sẽ thế nào? Viên mộc dã không lo được nhiều thế. Dù gì thì lo được trước chứ chẳng lo được sau, cậu cũng chỉ có thể làm cho bọn họ từng ấy thôi. Sau khi hồi ức lại những chuyện cũ năm xưa, viên mộc giã nằm rũ ra giường. Vừa rồi cậu nói về an tĩnh rằng mình muốn về phòng ngủ tiếp một lát, Nhưng vừa nằm xuống là trong đầu cậu liên tục nhớ lại tất cả quá khứ trong mấy năm gần đây. Làm gì có tí buồn ngủ nào. Trời tối rồi, viên mục dã bèn nhòm dậy khỏi giường. Nghĩ bụng chắc không bao lâu nữa sẽ phải bắt đầu nghi thức hiến tế. Thế nên cậu đứng dậy ra khỏi phòng, đi tới ngồi xuống bàn đá ngoài sân. Lúc này an tĩnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Cô ta mặc một chiếc áo tràng màu đen đi từ trong phòng ra với khuôn mặt không cảm xúc. Nhìn thấy viên mục giã ngồi ngoài sân, cô ta gật đầu với cậu. Lát nữa lời hiến thế sẽ bắt đầu rồi, cậu chuẩn bị xong chưa? Viện mục giã mỉm cười. Có gì phải chuẩn bị, chẳng qua là tôi có hai vấn đề muốn hỏi cô. Ản tĩnh khẽ nhướng mày. Hỏi đi. Viện mục giã tỏ vẻ tò mò. Rốt cuộc cô đến chỗ này từ bao giờ? Với cả đứa con của cô và dài vũ, cũng chính là ngô hải bằng. Là chuyện thế nào? Khi an tĩnh nghe tới câu hỏi đầu tiên của viên mục giã, trên mặt không có thay đổi gì quá lớn. Mà khi cậu hỏi đến câu thứ hai, sắc mặt cô ta hơi cứng lại, nhưng rồi khôi phục bình thường ngay sau đó. Muốn hỏi thời gian tôi tới đây ư? Thế thì lâu quá rồi. Lâu đến mức chính tôi cũng không nhớ nổi. Có một số việc cậu sẽ hiểu ra ngay sau đêm nay. Thời gian đối với chúng tôi mà nói chẳng là gì cả, cho nên cậu cũng đừng nhớ mình đến đây vào năm nào tháng nào. Về phần... Chuyện khác, sau này tất nhiên cậu cũng sẽ biết thôi. Viện mục giả nhận ra an tĩnh đang cố tình làng tránh truyền tiểu bảo, xem ra đứa bé này quả nhiên cực kỳ có vấn đề. Nhưng khi cậu còn muốn hỏi tiếp, đột nhiên nghe thấy xung quanh vang lên tràng tiếng trống kỳ lạ. An tĩnh nghe thế lập tức đứng dậy, nhìn về phía viện mục giả Đã đến giờ rồi, chúng ta đi xuống đi. Viện mục giả vội nói với cô ta. Này, biên giới hơi lạnh. Tôi vào nhà lấy cả áo khoác đã. An Tĩnh trợn ngược mắt. Ông lớn ơi, sợ lạnh cái gì nữa? Đương nhiên không phải viên mộc giã thật sự muốn vào lấy áo khoác. Cậu chỉ muốn mượn cớ vào lấy những bình sữa nhỏ dưới giường mà thôi. Bởi vậy khi cậu xuất hiện trước mặt An Tĩnh lần nữa, chốt khỉu tay đã vắt một chiếc áo gió. An Tĩnh cũng không phát hiện, phía dưới chiếc áo gió còn cất giấu một vài thứ hàng cấm mà tuyệt đối không thể xuất hiện trong thị trấn. Lúc này tiết tấu của tiếng trống đột nhiên nhanh hơn, an tĩnh cũng không kịp giận dò Việt Mộc dã thêm điều gì, mà lập tức dẫn cậu đi tới sân sau, mở lối đi vào bậc thềm đá dưới giếng cổ ra. Cùng lúc đó, phần lớn những người khác trong thị trấn cũng đều đi đến bên cạnh giếng cổ nhà mình với ánh mắt mơ màng, động tác cứng đờ. Chỉ có một số ít người mặc áo tròn màu đen, không khác gì an tĩnh, là vẫn giữ được sự tỉnh táo từ đầu đến cuối. khi Viên Mộc Dã và An Tĩnh cùng nhau xuống đến lòng đất, cậu nhận ra đã có rất nhiều người xuống sớm hơn bọn họ một bước. Viên Mộc Dã thấy trong những người mặc áo choàng đen giống An Tĩnh còn có bóng dáng của Vương Thải Phương, mà những người còn lại đều mang vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng là đã bị tiếng trống vô cùng quái dị kia thôi miên. Viên Mộc Dã vừa đi vừa tìm kiếm con quái vật trước đó khắp mọi nơi, nhưng cậu nhanh chóng ngửi thấy mùi máu tanh gây mũi đằng trước. Xem ra lúc này, sợ là ao máu đã bị những thứ gây tờm đó lấp đầy rồi. Lúc này viên mục giả chợt nghĩ tới một vấn đề, vì thế cậu bèn hỏi nhỏ bên tai an tĩnh. Nếu tôi chọn ăn đồ trong ao máu, vậy phải bắt ai tới hiến tế đấy? an tĩnh hử khẽ, sau đó ánh mắt cô ta nhìn về phía những người không còn tỉnh táo. Nếu không có người mới hiến tế, tất nhiên phải chọn một trong những người này rồi. Những kẻ đứng dưới đáy chuỗi thức ăn Bị đào thải là điều rất bình thường viên mộc giã khó hiểu Thế tại sao lần trước hắn lại chọn giải vũ chứ Đáng lẽ anh ta đâu phải người Ở dưới đáy chuỗi thức ăn như cô nói Sắc mặt an tĩnh hơi thay đổi Đúng thật là giải vũ không phải Nhưng cậu phải biết rằng nhé Một bầy sói chỉ có thể có một vua sói giống đực Nếu vua sói trẻ tuổi đã tới Kết cục của vua sói già Cũng chỉ có thể là chết thôi Viên Mộc Giã vốn đang muốn hỏi thêm nhưng lại bị An Tĩnh ngắt lời. Được rồi, có vấn đề gì để qua đêm nay rồi tôi sẽ nói hết tất cả cho cậu. Thời gian đến rồi, mau đi ăn một miếng trong ao máu đi. Từ nay về sau, cậu chính là vị vua mới của tôi. Viên Mộc Giã từ từ tới cái ao máu, nhìn đậu phụ máu cuồn cuộn ùng ục bên dưới. Cùng lúc đó, con quái vật kia cũng chậm chậm bò xuống theo dây leo, trong ánh mắt tràn đầy hào hứng. Lúc này, Viên Mộc Giã bèn đưa tay. Vớt một vốc từ dưới áo máu Rồi từ từ đưa đến trước mắt Mặc dù ánh sáng xung quanh rất mờ Nhưng quan sát gần như vậy Viện mộc giã vẫn nhận ra thứ nhúc nhích đó Là một đám sâu màu đỏ mảnh như sợi tóc Thấy rõ bộ mặt thật của đầu phủ rồi Viện mộc giã vô thức ném cái thứ ghê tờm trong tay đi Kết quả hành động này của cậu Lại chọc giận con quái vật vẫn neo mình ở phía trên Nó nhào thẳng tới chỗ cậu Khuấy miệng viên mộc giã khẽ nhách lên bởi vì cậu đang chờ giây phút này. Cậu không tránh cũng không né. Trong khoảnh khắc con quái vật nhau về phía mình, cậu giơ tay bóp lấy cái cổ nhỏ xíu của nó. Nói gì thì nói vóc dáng con vật này chỉ bằng đứa trẻ con mới sinh ra cho nên dù nó có dữ dằn như thế nào cũng chỉ có thể dãy ruộn liên hồi trong tay viên mộc giã một cách phí công không tài nào thoát ra được. An tĩnh ở cách đó không xa Thế vậy lập tức chạy vội tới gần Lệnh giọng bảo Viên mục dã cậu điên rồi ư Máu buông nào ra Viên mục dã cười lệnh <cười> Chị tĩnh Không phải chị nói tiểu bảo của chị Đã bị ném xuống ao máu từ lâu rồi ư Thế nhãi con này là cái đứa nào An tĩnh rõ ràng đã căng thẳng Tới mức cực độ Nhưng vẫn làm ra về bình tĩnh Tiểu viên, nghe chị nói Đừng làm loạn, mau thả nó ra Nhưng không những viên mộc giã không buông con quái vật ra Ngược lại còn tăng sức tay thêm vài phần Khó khăn lắm tôi mới bắt được Sao có thể dễ dàng thả chứ Chị Tĩnh Chị không giới thiệu cho thằng em đây một chút à Rốt của con quái vật này Là tiểu bảo con trai chị ư Hay là yêu tinh dây leo kia hả Anh Tĩnh nói loạn xà ngầu Nói nhăng nói quậy gì đó Nó là con trai tôi. Nó chính là tiểu bảo. Này viên Mộc Dã, cậu nghe chị nói. Chị vẫn chưa nói cho cậu biết tiểu bảo còn sống. Là... À, là bởi vì dáng vẻ của nó hơi đáng sợ. Đúng, chính là nguyên nhân này. Cậu mau thả con trai tôi ra. Viên mục Dã đã bắt được điểm chết của đối phương. Làm sao có thể dễ dàng buông thà chứ? Cậu bóp chặt cái cổ mảnh rẻ của con quái vật bằng một bàn tay. Một tay khác móc bình giữa thủy tinh dấu dưới quần áo ra. Sau đó nêm hết bình này tới bình khác Lên đám dây leo mọc đầy trên vách đá bên cạnh Mùi xăng nồng nặc Tràn lan xung quanh trong nháy mắt Những kẻ mặc áo choàng đen giống an tĩnh thấy thế thì thoát biến sắc Tất cả đều nhìn về phía an tĩnh Bằng vẻ kinh hoàng Cô ta thì lại căm tức nhìn viên mộc giả Nghiến răng nghiến lợi hỏi Rốt cuộc cậu muốn làm gì Viên mộc giả lấy một cái bật lửa ra đánh lên Rồi chậm chậm rơ ra gần dây mây Bị hắt xăng bên cạnh Cậu cười lạnh Chị cảm thấy sao Ản tĩnh mặt cắt không còn giọt máu Đừng Tuyệt đối đừng Cậu thả tiểu bào ra Bây giờ tôi có thể thả cậu rời khỏi đây viên mộc giã liếc con quái vật trong tay mình hừ lạnh rồi nói Lần này Đúng là các người đã tính toán sai lầm rồi Từ trước tới nay Con người của tôi đều mềm cứng không ăn Thời gian mấy người sống ở trên đời cũng dài lắm rồi Chắc đã sống đủ rồi nhỉ Hôm nay tôi sẽ tự mình tiễn các người lên đường Ai ngờ lúc này cái cổ mảnh khảnh của con quái vật Đột nhiên giật nảy lên Ngay sau đó Một sợi dây leo to bằng ngón tay chui ra khỏi miệng nó Đâm xuyên qua cổ tay viên mục giả từng chút một Cậu đầu đến mức run lên Máu tươi chảy dài dọc theo cánh tay Nhưng dù vậy viên mục giả vẫn không thả tay Vẫn bóp chặt cổ con quái vật Người xung quanh thấy thế, muốn xông lên tranh giành, Viện Mộc Dã cắn răng dơ bật lửa, "Ai bước lên một bước cũng đừng trách tôi không khách sáo." Quả nhiên chiêu này xài được, những kẻ được an tĩnh cầm đầu lập tức không dám dễ dàng tiến lên nữa, chỉ có thể đứng ở đó nhìn chòng chọc mỗi cử động của Viện Mộc Dã. Ai ngờ đúng lúc này, Viện Mộc Dã bỗng cảm thấy trong tai có tiếng ong ong, dường như có một suy nghĩ khác đang liên tục luồn lách vào đầu cậu. Một giọng nói khá quen tai vang lên trong đầu viên mộc giã. Viên mộc giã. Cậu thầm cả kinh. Giọng nói này là của dịp dĩ nguy. Nhưng cậu nhanh chóng nhận thức được có lẽ chuyện này liên quan đến sợi dây leo mảnh đâm thùng cổ tay mình. Vì thế cậu lập tức nhìn xuống con quái vật trong tay. Quả nhiên nó đang lơ mắt nhìn xoáy vào cậu. Viên mộc giã lạnh rộng. Già thần già quỷ trước mặt tôi vô ích thôi. Ái ngờ giọng Diệp dĩ nguy lại vang lên lần nữa. Bây giờ tôi có thể nhìn trộm tất cả ký ức của cậu. Ở trước mặt tôi, chẳng có gì đáng là bí mật cả. Viên mục giã cười lạnh tành. Thế thì sao chứ? Chẳng phải cái mạng của ông vẫn đang nằm trong tay tôi ư? Ngày vậy không những đối phương không tức giận mà còn nói bằng giọng điệu hứng khởi. Quả nhiên câu rất đặc biệt. có thể đoán được tôi sống nhờ trong cơ thể trẻ con này. Thật ra, điều này cũng không khó đoán. Lũ tay sai bỏ đi của ông càng muốn xem nhẹ sự tồn tại của tiểu bảo trước mặt tôi, thì lại càng chứng minh bản thân chuyện này nhất định có vấn đề. Có điều lúc trước tôi cũng không thể khẳng định 100%, chẳng qua là cược một lần thôi. Đối phương nói một câu rất đột ngột, Chỉ cần cậu đồng ý, tôi có thể giúp cậu làm cho Diệp Dĩ Nguy sống lại." Viên mộc giả hơi sững sốt, nhưng ngay sau đó cậu lắc đầu cười to. <cười> "Nếu tôi mà tin cái chuyện ma quỷ kiểu này, có lẽ sẽ trở thành tên ngốc nhất trên đời này." Ai ngờ đối phương lại tiếp tục nói. Trực hết, cậu nghe tôi nói hết rồi hãy đưa ra phán đoán cũng không muộn." Tôi có thể phục chế ra một người giống như đúc dựa trên giọng nói và dáng điệu nụ cười của Diệp Dĩ Nguy trong trí nhớ của cậu. Cảm đoan chẳng khác gì người kia. Thế nào? Viện mục giã hơi phẫn nộ. Phục chế? Phục chế như thế nào? Đó là một người có máu có thịt, không phải dối gỗ đồ chơi. Giọng nói kia cười nhẹ. ha <cười> ha Không phải cậu muốn biết an tĩnh sinh ra đứa trẻ này như thế nào ư? Thật ra đây là cơ thể con người mà tôi chế tạo cho bản thân mình. Chẳng qua cần xài vũ cung cấp một chút gen con người mà thôi. Đáng tiếc, đây lại là một sản phẩm thí nghiệm thất bại. Đúng là nó có hình hài con người, nhưng lớn lên, lại ra dáng vẻ như quỷ thế này. Hơn nữa khuyết điểm lớn nhất của nó là không thể lớn lên một cách bình thường. Chỉ có thể mãi mãi mang bộ dạng quỷ quái này, thậm chí còn không nói được tiếng người. Chẳng lẽ bởi vì vậy mà ông mới muốn thay sài vũ bằng được ư? Đối phương đáp không hề giấu giếm. Đúng là vì nguyên nhân này. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy át hẳn là gen của sài vũ xảy ra vấn đề, cho nên muốn đổi người khác xem thử. <cười> vì thế mà ông nhầm vào tôi. Đúng. Điều kiện mọi mặt của cậu đều tốt. Chỉ cần gen của cậu và An Tĩnh phù hợp là cô ta có thể sinh cho tôi một cơ thể hoàn thiện. Cũng lý lẽ đó, chỉ cần cậu muốn, tôi cũng có thể làm cho Diệp Dĩ Nguy sống lại bằng cùng cách đó. Cực kỳ vỡ vẩn, ông muốn tôi và An Tĩnh sinh ông ra, sau đó lại sinh thêm một Diệp Dĩ Nguy nữa. Với mạch não đó, ông cũng chỉ có thể mãi mãi làm sợi dây leo thôi. viên mục giã cảm thấy quả thật là mình đã nghe được câu chuyện cười hoang đường và vô lý nhất trên đời này kết quả đối phương lại cực lực không cho là đúng tôi cần gen của con người để tạo ra một cơ thể hoàn toàn mới mà bạn của cậu muốn sống lại cũng cần một cơ thể có máu có thịt đến lúc đó tôi có thể cải tạo cậu ta cho có dáng vẻ như trong trí nhớ của cậu cậu chỉ cần kiên nhẫn chờ cậu ta lớn lên là được Không phải đây là chuyện đẹp cả đôi đường hay sao? Tôi còn có thể... Viên mục Dã thật sự lười lại nhảy với đối phương nữa. Vì vậy cậu sen ngang lời hắn. Tôi từ chối. Đối phương cảm thấy hơi khó hiểu. Tại sao? Không phải Diệp Dĩ Nguy là người bạn quan trọng nhất của cậu ư? Cậu còn không sợ chết vì cậu ta, nhưng lại sợ sống dài lâu hay sao? Điều này không hợp logic. dịch. À... Bởi vì ông cũng không thể thật sự hiểu được tình cảm của con người. Đúng là tôi rất khó chấp nhận cái chết của Diệp Dĩ Nguy. Nhưng mà, đã chết là đã chết. Dù có điên cuồng thế nào, tôi cũng không làm ra món hàng giả để lừa mình dối người. Hiểu biết của ông về con người chỉ dừng lại ở bề ngoài. Tôi cũng không biết rốt cuộc ông là thứ gì. Nhưng mà so sánh với con người chân chính, ông chỉ là sinh vật cấp thấp không có đầu óc thôi. Nói xong, viên mộc giả không thèm để ý đến dịp dĩ nguy già trong đầu nữa, mà tiện tay đốt sợi dây leo bên cạnh, ngọn lửa bùng lên trong nháy mắt, đốt toàn bộ những sợi dây leo trên vách đá. Không gian dưới lòng đất rất khổ giáo, lửa có thêm dầu, nhanh chóng biến nơi này thành một biển lửa. Những người khác thấy lửa cháy to, nên tất cả lập tức luống cuống tay chân, vội vàng cởi quần áo trên người muốn cứu hòa. Lúc này con quái vật trong tay viên mục giã tỏ vẻ rất đau đớn, khó chịu như thể chính nó bị ném giữa ngọn lửa bỏng cháy, mà tiếng chống quỷ quái kia cũng đột ngột im bật, chồng tích tắc lửa bùng lên. Ản tĩnh thay thế lập tức nhào tới muốn cướp con quái vật trên tay viên mục giã, nhưng lại bị cậu đạp ra ngoài. Cùng lúc đó, dưới giếng cổ ngoài sân của từng nhà trong thị trấn đều cuồn cuộn khói đặc, những căn nhà và sân vườn trông đầy cổ kính. cũng dần trở nên giống như sắp sụp đổ. Toàn bộ thị trấn cứ như một bức tranh cổ sinh động như thật, nhưng dần dần phai màu theo thời gian. Dưới giếng cổ, đám người an tĩnh thấy xung quanh chim trong biển lửa, lòng biết đại thế đã mất. Vì thế cũng không hề do dự, tất cả đều xoay người chạy ngược về phía thềm đá của giếng cổ nhà mình. Chỉ còn lại viên mộc dã và con quái vật còn ở lại tại chỗ. Không phải viên mộc dã không muốn chạy, Có điều không biết sợi dây leo mảnh đâm vào cổ tay cậu có chất độc thần kinh gì đó khiến nửa người cậu đều tê mòi hết cả. Trước mặt, cậu không còn khả năng chạy khỏi biển lửa nữa. Tuy nhiên từ đầu, cậu cũng không nghĩ mình có thể sống sót ra ngoài cho nên tất nhiên lúc này cũng không hoàng hốt lắm. Thậm chí cậu còn không quên ném bình xăng cuối cùng vào ào máu đốt quách cái đám đậu phổ máu trong đó luôn cho rồi. Ai ngờ lúc này con quái vật trong tay viên mộc giả lại héo rút một cách nhanh chóng như chịu đòn chí mà già thịt bong chóc cũng chỉ còn thừa lại một bộ khung xương nho nhỏ sau đó rơi lả tả khỏi tay viên mộc giả thấy thế cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm mặc kệ thế nào cuối cùng đã giết chết cái thứ kia rồi nhưng cậu còn chưa kịp cảm nhận niềm vui thắng lợi thì bỗng cảm thấy vai trái của mình đau nhói cậu cúi đầu nhìn thì thấy Là một dây leo còn cháy đâm thủng bà vai cậu từ phía sau lưng. Có lẽ là thứ kia muốn cho viên mộc dã một cú sầu chót trước khi chết. Chỉ tiếc bởi vì năng lượng của bản thân đã khô kiệt nên không đâm trúng chỗ hiểm. Nếu không, lần này đâm trúng tim, viên mộc dã cũng sẽ hoàn toàn xong đời. Tuy là như thế, viên mộc dã vẫn đau đến mức không đứng vững, suýt nữa ngã cắm đầu xuống đất. Còn sợi dây mây vốn cũng muốn treo ngờ cậu lên. Nhưng tiếc rằng lửa to đã đốt nó đứt luôn rồi, bởi vậy cuối cùng chỉ còn lại nửa sợi dây leo đâm trên vai trái viên mục giã. Hoàng hốt trong chốc lát, cậu từ từ ngồi dậy dờ vào bên cạnh ào máu. Lửa xung quanh càng cháy càng to, viên mục giã đã cảm thấy mình hít thở hơi khó khăn, xem ra oxy ở đây sắp cạn rồi. Nghĩ đến đây, lòng cậu thả lỏng. Chết vì thiếu oxy cũng là lựa chọn hay ho, còn thoải mái hơn bởi lửa thiêu sống. ngẫm lại bản thân, cả đời này cậu sống hơi vất vả. Kết thúc như vậy, thật ra cũng khá tốt. Chỉ tiếc đến cuối cùng, cậu vẫn chưa thể báo thù cho Diệp Dĩ Nguy. Mặc dù khá tiếc, nhưng đây cũng là chuyện cùng đường bí lỗi rồi. Đời người vốn là một chuỗi hết tiếc nuối này tới tiếc nuối khác. Trên đời này, có cuộc sống trọn vẹn chân chính đâu. Nhưng đúng là bởi vì có hết tiếc nuối này tới tiếc nuối khác, đời người mới có thể trở nên chân thật. Và có sức nặng hơn Nếu không mạng sống sẽ trở nên không còn ý nghĩa Thậm chí không đáng giá nhắc tới nữa Ai ngờ khi ý thức của viên mục giã dần dần mơ hồ Cậu bỗng nhìn thấy một bóng người chạy về phía mình xuyên qua bức tường lửa Lúc đầu, cậu còn tưởng là mình gặp phải ảo giác Kết quả lại nghe thì đối phương gào lên Viên, anh ở đâu thế? Viên! Tinh thần viên Mộc giã chấn động Rõ ràng đây là giọng của Trương Khai Cậu vội vực dậy tinh thần gượng đứng lên Nhưng vì bị lửa làm cho mất nước Nên cổ họng không phát ra được chút âm thanh nào May mà trường khai tỉnh mắt Liếc một cái là đã thấy viên mục giã đang lào đảo Vì thế cậu ta nhanh chóng lấy một tấm vải phòng cháy phủ lên người cậu Sau đó kéo cậu chạy về phía thềm đá gần nhất Khi viên mục giã được trường khai đưa ra khỏi địa ngục nóng hừng hực Về lại nhân gian Bầu trời bên ngoài đã tờ mờ sáng Cũng không biết có phải ảo giác hay không Cậu cảm thấy tất cả kiến trúc của thị trấn đều trở nên rất tàn tạ, như thể nơi này đã hoàng phế từ mấy trăm năm nay. Ai ngờ lúc này, toàn bộ thị trấn đột nhiên bắt đầu từ từ rung rinh, giống như tính cả phía dưới lòng đất, tất cả mọi thứ ở đây đều sắp sụp đổ hoàn toàn. Thấy tình hình này, Trường Khai không kịp suy nghĩ nhiều, cậu ta nhanh chóng cõng viên mộc dã lên, chạy đến lối ra của thị trấn. Lúc này viên mộc giã vừa bị mất máu, vừa bị mất nước, cả người mơ mơ màng màng, cộng thêm trường khai cõng cậu chạy như ma đuổi, làm cho cậu lắc lư trời đất quay cuồng, chẳng phân biệt được Nam Bắc. Cho đến khi nghe thấy có người gọi tên mình, viên mộc giã mới mịt mờ mở mắt, thấy đám thạch lỗi và đoàn phong đang xuống quanh mình với sắc mặt lo lắng. Cậu không tin nổi. Tình hình thế nào? Tôi ra ngoài rồi à? Đoàn phong thở vào Sao? Không ra, chẳng lẽ còn muốn trôn cùng với bọn họ à? Viên mộc Dã dãy ruộng muốn ngồi dậy Lại bị thầy lỗi đè xuống Đừng lộn xộn, Trên người cậu bị thương Cần phải nhanh chóng xử lý vết thương Lúc này viên mộc Dã mới nhớ ra Bà vai bên trái của mình bị dây leo đâm xuyên Vì vậy cậu nằm xuống lần nữa Sau đó thiểu thảo Cho tôi uống miếng nước trước Thật sự là suýt nữa Đã bị nướng thành thịt khô rồi Hoặc nhiễm bên cạnh Nhanh nhỏ đưa bình nước mang theo người cho cậu Cậu cầm lấy tu ừng ực Mấy hớp to Cuối cùng nhờ đoàn phong ngăn cậu lại kịp thời Uống từ từ Cậu đã chảy nhiều máu rồi Khặt nước là rất bình thường Nhưng mà không thể uống vội quá Chờ viên mộc dã lấy lại hơi Thạch lỗi xách hộp sơ cứu tới Chuẩn bị xử lý vết thương cho cậu Bề ngoài vết thương trên cổ tay không lớn Chắc là không thành vấn đề, nhưng vết thương đâm xuyên vai trái hơi khó giải quyết. Tùy sợi dày leo kia không đâm trúng chỗ hiểm, nhưng nó to bằng cổ tay một người trưởng thành. Nếu mạo hiểm rút ra, ắt sẽ để lại miệng vết thương rất lớn. Bệnh viện gần đây nhất cũng phải cách đến 40-50 km là ít. Nếu không thể cầm máu, cái mạng nhỏ của viên mộc dã sẽ đứt gánh luôn ở đây. xử lý dòng vết thương ở cổ tay viên mộc dã Thạch lỗi nhìn dây leo cắm trên bà vai cậu mà hơi do dự. Thứ này tạm thời vẫn chưa thể rút ra. Điều kiện ở dã ngoại có hạn. Lỡ đầu không cầm máu được sẽ tèo mất. Đoàn phòng ngẫm nghĩ. Vậy khoản hãy động vào. Mọi người mau lên xài. Chạy đến bệnh viện gần nhất. Sau đó viên mục dã được đoàn phòng và thạch lỗi khiêng lên. Lúc này cậu mới phát hiện. Hướng thị trấn bỗng dưng xuất hiện một cái hố sâu rất rộng. mùi khét lẹt gây mũi bay từ dưới hố lên Thầy viện mộc giã có về kinh ngạc Đơn phòng giải thích Cậu và Trường Khai chạy ra ngoài không bao lâu Thị trấn kia lập tức biến mất Cũng chỉ thừa lại mỗi một cái hố to hình tròn À chết ở cạnh bên cầm tức Lần này xong đời 20 triệu của tập đoàn đã nếm đá trôi xong rồi Mặc dù giấc mặt thịt lỗi cũng không tốt đẹp cho lắm khi nghe vậy Nhưng cuối cùng gã vẫn lắc đầu bảo trượt hết không lo được nhiều như vậy. Nhanh nhanh đến bệnh viện đi. May mà Viên mục giã cũng không bị thương bộ phận hiểm yếu. Bác sĩ mổ lấy dây leo ra xong thì không có gì đáng ngại nữa. Không biết tại sao Viên mục giã được mổ xong cũng không tỉnh lại ngay lập tức mà hôn mê một ngày một đêm không rõ nguyên nhân. Ngay khi đoàn phòng và thầy lỗi chuẩn bị liên hệ bệnh viện lớn ở thủ đô muốn chuyển Viên mục giã hôn mê bất tỉnh lên đó cậu bất ngờ tỉnh lại mà không hề có dấu hiệu gì. thật ra sau ca mổ viên mộc dã chưa tỉnh lại là bởi vì cậu cảm thấy cả người vừa nặng nề vừa mệt dã rất nhiều lần nghe tiết đoàn phòng và thầy lỗi bàn bạc chuyện của mình ở trước giường bệnh lúc ấy rõ ràng cậu đã hồi phục ý thức nhưng kiểu gì cũng không tỉnh lại nổi sau này vẫn là vào buổi tối viên mộc dã chợt nghe thì diệp dĩ uy gọi mình cậu mới bỗng nhiên mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh trên đỉnh đầu sương rốt hồi lâu Rồi khi đại quần vào xem xét tình hình mới phát hiện cậu đã tỉnh. Tiếp theo bác sĩ vội vã lại đây dò hỏi viên mục dã vừa mới thức tỉnh. Vài câu đơn giản rồi mới dám chắc chắn cậu đã tỉnh táo hoàn toàn. Lúc này mọi người mới yên lòng. Mới vừa tỉnh lại trạng thái của viên mục dã hơi lơ mơ. Chẳng cảm nhận được sự vui vẻ trong lòng mọi người. Mãi đến khi vai trái đau nhói lên từng cơn cậu mới hiểu mình lại may mắn sống sót một lần nữa. thạch lỗi thấy dâm mặt cậu hơi nặng nề nên cố tình chiều sao nào không phải cậu lo trên vai sẽ để lại sẹo chứ cậu có thể yên tâm về điều này tập đoàn của chúng ta có kỹ thuật tái sinh da hàng đầu cam đoàn sẽ chữa cho cậu mướt mẩn mượt hơn cả trước kia viên mộc dã cười lắc đầu thôi đừng lãng phí tiền của tập đoàn nếu không tôi lại phải trả thêm nhiều tiền nợ thạch lỗi nói nhẹ nhàng bâng quơ việc này cũng không cần cậu lo, suy cho cùng đây cũng được coi như là tai nạn lao động, chắc chắn tập đoàn sẽ chi trả cho cậu. đoàn phong không khách sáo nói với thạch lỗi. lần này nếu viên được tính là tai nạn lao động thì tập đoàn các người không định bồi thường ít tiền thuốc men gì đó à? hay ít nhất cũng phải cho nghỉ bệnh mấy ngày chứ? thạch lỗi không phản bác lời đoàn phong, chỉ vén đồ bệnh nhân của viên mục dã lên xem vết bích thương trên vài trái. được rồi. Tôi và A Chiết về trụ sở chính trước một chuyến, viết báo cáo về tình hình ở đây nộp lên trên. Nóm cậu thế này, kiểu gì cũng phải tĩnh dưỡng thêm mấy ngày. Vậy đi, một tuần sau, chúng tôi sẽ quay lại đón cậu. Sau đó thạch lỗi lại dặn dò viên mục dã vài câu rồi mới rời khỏi với A Chiết. Trước khi đi gã còn cố tình liếc đoàn phong. Sau khi hai người thạch lỗi rời khỏi đây không lâu, đoàn phong cũng tìm cớ ra ngoài phòng bệnh. viên mộc giã không khỏi âm thầm cảm thán xem ra thật lỗi có chuyện gì muốn nói với đoàn phong mà không thể để cậu nghe thấy cho nên mới ra hiệu bằng ánh mắt để anh ta đi ra ngoài không ngờ hiện giờ hai người bọn họ lại bị mình ép uồng tới mức ăn ý như thế vài ngày sau viên mộc giã khỏi hẳn và ra viện nhưng đoàn phong vẫn cảm thấy dường như cậu trở nên trầm lặng hơn vì thế anh ta quyết định hủy bỏ kế hoạch đi ra ngoài vốn có để đưa viên mục giã về số 54 kiểm tra toàn diện một lần nữa. Nhưng đoàn phong nào biết rằng viên mục giã trầm lặng không phải do sức khỏe, mà là bởi vì cậu đã khôi phục ký ức lần nữa. Chẳng qua lần này cậu khôn hơn, không điên cuồng giày vò người khác và chính bản thân mình giống như trước nữa. Bởi vì kết quả của việc làm như vậy chỉ có một, đó là lại bị rút ký ức. Cho nên giờ đây viên mục giã chỉ có thể ít nói đi, Không gây sự nữa, tránh dẫm lên vết xe đổ hết lần này đến lần khác. Trở lại thủ đô, lão lầm kiểm tra toàn diện cho cậu, nhưng vẫn chẳng phát hiện vấn đề gì. Bản thân viện mộc giả cũng thể hiện rất bình thường, bởi vậy vốn chẳng ai ngờ cậu đã khôi phục ký ức từ lâu. Nhưng có bình thường hay không thì chỉ có trong lòng viện mộc giả rõ ràng nhất. Bỏ qua không đề cập tới chuyện cậu khôi phục ký ức. Cậu phát hiện mình còn có thêm một tật xấu, đó là gặp ảo giác. Cậu thường xuyên nghe thấy Diệp Dĩ Nguy gọi tên mình trong lúc lờ đãng Viện Mục Giã cũng không nhắc tới với Lão Lâm về điều này, bởi vì ngay từ đầu cậu nghi ngờ đây có thể là tác dụng phụ của việc rút ký ức. Nếu nói cho Lão Lâm biết, không chừng anh ta sẽ làm một vài kiểm tra y tế về mặt này cho cậu. Đến lúc đó, rất có thể chuyện khôi phục ký ức sẽ lộ tẩy. Ai ngờ buổi tối hôm nay, viên mục giã ngủ đến nửa đêm, cảm thấy hơi khát nước. Cậu nhỏm dậy muốn ra chỗ máy lọc nước ngoài hành lang ký túc xá rót một ly. Mà khi đi ngang tấm gương trên hành lang, cậu chợt nghe thấy giọng dịp dĩ nguy vang lên từ trong gương. Viên mục giã dùng mình, sau đó kinh ngạc quay đầu nhìn vào gương. Thấy bóng dáng dịp dĩ nguy thình linh xuất hiện trong đó, anh ta đang chất vấn cậu bằng sắc mặt âm u nặng nề. Tại sao không chịu báo thù cho tôi? Tại sao không giết tên súc sinh đó? Nếu trước kia, viên mục Dã chỉ thỉnh thoảng có ảo giác về giọng nói của Diệp Dĩ Nguy, lần này lại nhìn thấy anh ta một cách rõ rành rành. Cậu lập tức cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Kết quả cái ly thủy tinh trong tay rơi xuống đất. Tiếng lì vỡ đánh thức đoàn phòng ngủ sát vách. Anh ta đi ra xem, thấy viên mục Dã đang ngơ ngác đứng trước gương. Nhìn đắm đuối vào bản thân trong gương không hề nhúc nhích. Đoàn phong khẽ hỏi Làm sao vậy? Cậu khó chịu chỗ nào hả? Viên mô giã tỉnh hồn lại trong tích tắc khi nghe thấy giọng nói ấy. Lúc này mới thấy cái ly trong tay mình đã rơi xuống đất không biết từ bao giờ. Nhưng khi cậu nhìn vào gương lại thấy bên trong chỉ còn lại bóng dáng của chính mình. Đoàn phong thấy sắc mặt cậu không ổn nên dí sát lại hỏi Xảy ra việc gì hả? Viện mẫu giã khẽ gật đầu Không có việc gì Có thể là ngủ nhiều quá Bị bản thân mình trong gương dọa sợ Đoàn phong hơi bực Bị bản thân dọa sợ Cậu trở nên nhát cấy như vậy từ bao giờ thế Viện mẫu giã sợ nói thêm gì nữa Sẽ lộ tẩy Nên vội đẩy đoàn phong ra Cẩn thận dẫm chúng mảnh thủy tinh Để tôi đi tìm đồ quét dọn đi Đoàn phòng nhận ra cậu đang cố tình Làng tránh vấn đề của mình Nên cũng không hỏi thêm Chỉ giữ chặt cậu Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi Để tôi dọn chỗ này là được Ngay vậy viên mộc giã lập tức thở phào nhẹ nhõm Sau đó chạy về phòng nhanh như trốn Chỉ để lại đoàn phòng nheo mắt nhìn bóng lưng cậu Lòng đầy nghi ngờ Trở về phòng Trên cơ bản viên mộc giã đã chẳng còn buồn ngủ nữa Cậu nhớ lại cảnh vừa rồi Thấy Diệp dĩ nguy hết lần này đến lần khác nhất thời không phân biệt rõ rốt cuộc đó là ảo giác hay là mình thật sự nhìn thấy cái gì cậu tự hỏi mình cũng không tin quỷ thần cho nên không cho rằng trong tình huống vừa rồi là mình gặp ma nhưng nếu không phải gặp ma chỉ có thể chứng tỏ là cơ thể cậu xảy ra vấn đề gì đó trước đây lão lâm đã kiểm tra cho viên mục dã rồi nếu thật sự có vấn đề gì không đời nào anh ta không kiểm tra ra Hơn nữa tình huống kiểu này không chỉ mới xuất hiện một hai lần chẳng lẽ đúng là mặt tinh thần của cậu đã xảy ra vấn đề hay sao Lúc này tâm trạng viên mộc giã rất cáu bẩn bởi vì cậu cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao Trước kia gặp phải chuyện gì còn có thể bàn bạc với đoàn phong nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể tự suy nghĩ lung tung một mình Sáng sớm hôm sau viên mộc dã dậy sớm đi chảy bộ cũng không phải cậu không muốn ngủ thêm mà là bởi vì đêm qua cậu tỉnh lại rồi mãi không ngủ lại được. Lời chất vấn của Diệp dĩ Huy trong gương cơ mãi quanh quẩn trong đầu. Dẫu gì thì lòng cậu vẫn thấy thẹn trong chuyện này. ăn sáng xong, Đơn Phong thấy hôm nay trạng thái của Viên Mộc Giả khá tốt, bèn đề nghị đến trưa mọi người cùng đến Xuân Phong Lý liên hoan thuận tiện gọi luôn đầu to và Linh Nhi đã lâu không gặp. Viên Mộc Giả không có ý kiến gì, có điều trước đó. cậu vẫn muốn về nhà thăm Kim Bảo và Lệ Thần. Đoàn Phong muốn để trường khai đưa cậu về, nhưng viên mộc dã lại lắc đầu. Khỏi, đâu phải tôi không biết nhà mình ở đâu, các anh vẫn nên qua sớm giúp chị Thần một tay đi. Đoàn Phong thấy cậu đã nói đến mức đó, nên tất nhiên cũng không tiện nói gì nữa. Suy cho cùng, anh ta cũng sợ cố tình quá mức sẽ bị viên mộc giã phát hiện ra vấn đề. Mà cậu không muốn trường khai đi theo mình là bởi vì còn có vài việc muốn bàn với Lệ Thần. Nói thẳng ra là muốn đối phương xem thử Rốt cuộc Cơ thể mình đã xảy ra vấn đề gì Trên đường về Cậu thấy thời gian dư dả Nên không gọi taxi mà là đi bộ Dẫu sao cũng đã lâu Cậu không ngắm nhìn thành phố này rồi Khi đi ngang qua một công viên nhỏ Cậu gặp được một đám trai trẻ đang đá bóng Cậu có hứng thú Nên tạm nghỉ đứng xem. Ai ngờ đúng lúc này Một thằng nhóc trong đó lỡ chân Đá bóng thẳng tới mặt cậu đó là con trai mười mấy tuổi, đúng độ tuổi dư sức lực mà không có chỗ sử dụng. Cô đá bóng này rất mạnh, nếu đập vào mặt, tuyệt đối sẽ chảy máu liền. Kết quả viên mộc dã chỉ tiện tay dơ ra chắn, đã đập cho quả bóng kia nổ ngay tấp lự. Sự việc xảy ra hơi đột ngột, viên mộc dã cũng không ngờ sức tay của mình lớn thế. Trong lòng mấy cậu trai trẻ biết suýt nữa mình đã gây họa làm cho người ta bị thương, nên tất nhiên cũng không dám bước tới hỏi đến cùng. chuyện đập bể của bóng đá. Cả đám chạy vèo phát mất tâm mất tích, chỉ để lại mình viên mông dã ngơ ngẩn, đứng nhìn của bóng bị mình đập hỏng nằm dưới đất. Cậu nghi ngờ nhìn tay phải của mình. Theo lý mà nói, trong tình huống bình thường, lực tay của cậu không thể lớn như vậy, bởi vì dù thế nào nó cũng chỉ là bàn tay có máu có thịt, chắc chắn không thể sánh bằng cánh tay máy của gã Abu. Nghĩ đến đây, cậu nhặt một cục đá to bằng quả trứng gà từ dưới đất, Sau đó bóp mạnh Kết quả Cục đá đó thật sự bị cậu bóp nát hẳn luôn Thế thế viên mộc giả ngỡ người Có thể hiện giờ của cậu Quả thật đã từng được cải tạo Nhưng đâu thể nào trâu bò đến cỡ này Hơn nữa ký ức cũ của cậu Cũng đã khôi phục Mặc dù trước kia cậu mặc thêm trang bị xương cốt bên ngoài Cũng không lợi hại nhường ấy Vì thế viên mộc giả Vẫn chưa từ bỏ ý định Lại nhặt một cục đá dưới đất Lần này cậu đổi cục đá sang tay trái Kết quả Nó chẳng hề sứt mẻ gì cả viên mộc giả suy nghĩ miên man Suốt đường về đến cửa nhà Giờ đây đầu óc của cậu đầy một đống dấu chấm hỏi Mà khi chuẩn bị đẩy cửa đi vào Cậu lại thấy lệ thần đúng lúc ra tới Khi bốn mắt hai người nhìn nhau Lệ thần chợt thay đổi sắc mặt Tư thế như gặp kẻ địch Đây là lần đầu tiên viên mộc giã nhìn thấy lệ thần Nhìn mình bằng ánh mắt kiểu này Vì thế cậu bất giác lùi ra sau hai bước rồi hỏi Sao vậy? Có chỗ nào không phù hợp ư? Ánh mắt lệ thần rơi vào cánh tay phải cậu Sau đó trầm giọng hỏi Anh mang theo cái thứ gì về vậy? Nghe thế giống mặt cậu trở nên vô cùng khó coi Dường như đã nghĩ đến gì đó trong tích tắc Thế nên viên mục giã nhìn cánh tay phải của mình một cách khó tin Cả buổi cũng không nói một câu nên lời Cuối cùng lệ thần đành lên tiếng trước Vào trong trước đã. Viện mục giã gật đầu, đi theo sau cậu ta vào nhà với sắc mặt tái nhợt. Vào trong lệ thần lệnh giọng hỏi, sắn tay áo bên phải của anh lên. Viện mục giã ngoan ngoãn làm theo, thật ra hiện giờ trong lòng cậu đã đoán được đại khái, nhưng vẫn không muốn đối mặt với hiện thực mà thôi. Cho đến khi lệ thần nắm lấy tay phải của cậu, một dấu ấn màu đỏ rất rõ ràng đột ngột xuất hiện trên cánh tay phải. Giống như một dây mây màu đỏ Quấn quanh lên tận khuỷu tay Cùng lúc đó Viên mục giã cảm thấy cánh tay phải của mình Chợt nóng rán lên Như thể dấu ấn dây mây màu đỏ kia Là sợi xích sắt được nung nóng đỏ Nhưng tiếc rằng thứ kia lại nằm dưới da cầu Cho dù có nóng thế nào Cũng không vứt đi được May mà sau khi lệ thần buông tay Dấu ấn quái dị màu đỏ đó Và cảm giác nóng rát dữ dội Cũng biến mất theo Lệ thần thở dài Ai da Anh dứt cái đồ lợi hại như vậy ở đâu thế? Viên Mộc Dã kể hết lượt những điều mình trải qua mấy ngày nay. Lệ Thần trầm giọng đưa ra ý kiến. Nói như thế, át hẳn thứ kia đã ký sinh trong cánh tay phải của anh vào giây phút cuối cùng. Viên Mộc Dã vội hỏi Lệ Thần: Cậu có thể nghĩ cách lấy nó ra không? Lệ Thần lắc đầu một cách bất đắc dĩ: Không thể. Tờ mèo tả của anh. Có thể thấy loài sinh vật này Không những có thể kiểm soát ý thức con người Mà còn có thể cải tạo cơ thể con người nữa Giống loài của tôi Thật sự hổ thẹn không bằng về điều này Nếu hiện giờ tôi vào trong người anh Không những không thể loại trừ nó Mà còn có thể bị nó cắn nuốt chỉ trong một nốt nhạc Viện mục giã há hốc mồm ngay lập tức Nếu đúng là như vậy Chẳng phải mình đã đưa ác ma Về nhân gian hay sao Lệ thần thấy dòng mặt cậu khó coi Thì khẽ than rồi nói À anh cũng đừng lo lắng quá. tôi đoán thứ này chắc chỉ miễn cưỡng sống nhờ trên cánh tay phải của anh bằng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, cho nên trước mắt nó vẫn chưa gây ra được bao nhiêu sóng gió. tuy là nói thế, nhưng trong lòng viên mộc giả vẫn hơi khó có thể chấp nhận. ngộ nhỡ ngày nào đó yêu tinh dây leo khôi phục năng lượng thì sao? khổng khéo nó sẽ chiếm toàn bộ cơ thể cậu. đến lúc đó, viên mộc giả này có còn là viên mộc giả nữa không? lệ thần hiểu suy nghĩ trong đầu cậu. Vì thế hắn an ủi. Anh đừng vội. Cũng chưa chắc chuyện này không có cách giải quyết. Nếu có thể khiến nó cộng sinh với anh thì là tốt nhất. Thật sự không được thì anh bỏ xe giữ tướng đi. Viên mục giã cầu mày. Nghĩa là sao? Lệ thần nói với giọng cả lơ phất phờ. À đương nhiên là bỏ cánh tay phải này đi. Như vậy đỡ hơn là toàn bộ cơ thể đều bị nó chiếm. Viên mục giã ngẩn người. Sau đó cười khổ một cách bất đắc dĩ. Lệ thần ơi lệ thần Có lẽ cậu vẫn chưa hiểu lắm tầm quan trọng của cơ thể đối với con người Chúng tôi không thể giống như cậu Cơ thể này hỏng thì đổi cái khác Mà vẫn sống tốt được Cơ thể chúng tôi mà hỏng là hỏng luôn Có rất nhiều vết thương đều không thể đảo ngược được Quả thật lệ thần không hiểu điều này cho lắm Bởi vì trong mắt hắn Chỉ cần con người có thể sống sót Thiếu một cánh tay hay cái chân Thì cũng chả làm sao cả Giống như thần lần đứt đuôi cũng có gì to tát đâu nhưng lệ thần vẫn nhận ra biểu cảm của viên mục giả rất cô đơn vì thế hắn an ủi vẫn chưa tới mức ấy mà vừa rồi tôi chỉ thử cảm nhận thôi nó đã lập tức khởi động cơ chế phòng ngự điều này chứng minh hiện giờ nó rất yếu ớt chỉ có thể tự bảo vệ mình cho nên trong khoảng thời gian ngắn át hẳn là không chắc chắn là sẽ không kiểm soát được anh đâu đáng tiếc lời lệ thần nói cũng không thể cho viên mục giả quá nhiều an ủi trong lòng câu biết rõ thời gian còn lại của mình chắc chẳng còn nhiều lắm một khi đã như vậy không bằng thừa dịp mình vẫn là chính mình cậu đi giải quyết luôn những gánh nặng năm xưa cho xong sau khi có được đáp án mình muốn từ lệ thần viên mộc giả vội vàng đi tới xuân phòng lý vừa vào cửa đã thấy mọi người đang bưng thức ăn ra bàn triệu linh nhi vừa thấy cậu tới lập tức vui vẻ nói anh viên tới rồi chỉ chờ mỗi anh thôi đấy viên mộc giả giấu nhẹm đi mọi suy nghĩ trước khi bước vào cửa và cười nói với mọi người. Ngại quá, trên đường hơi kẹt xe. Đại quân cười nói, không sao, lát nữa phạt rượu là được. Có lẽ là đã lâu không gặp viên mục giã, đầu to đứng bên cạnh Linh Nhi hơi xấu hổ gật đầu với cậu. Viên mục giã thấy thế bền mỉm cười. Tôi nghe đội trưởng đoàn nói, giờ cậu đã chính thức gia nhập số 54 rồi hả? Đầu to ngượng ngùng đáp, Ờ, Linh Nhi nói tôi nên ở chung với mọi người nhiều vào. Như vậy mới giống người bình thường hơn Viện mục giã cười lắc đầu hả, xem ra vẫn là giáo viên vỡ lòng Linh Nhi giỏi Một câu là có thể bằng cả trăm câu của chúng tôi Linh Nhi đỏ mặt Tôi mà là giáo viên vỡ lòng gì đâu Đầu to có thể có ngày hôm nay Đều nhờ các anh dạy cả Nhất là anh viên đó Trước kia anh đã nhọc lòng vì chuyện của anh ấy nhiều mà Viện mục giã thầm biết lý do lão lâm Để đầu to chính thức gia nhập Là để đắp vào chỗ trống của cậu Duy cho cùng trạng thái trước kia của cậu thật sự là quá tệ, không ai có thể cam đoan cậu còn có thể trở lại số 54 hay không. Hiện giờ xem ra lựa chọn của Lão Lâm là đúng, bởi vì chính bản thân viên mộc dã cũng không biết cậu còn có thể sống đến ngày trả hết nợ không. e rằng lần này, đám thạch lỗi đã làm vụ mua bán lỗ vốn rồi. Mọi người chơi ở Xuân Phong Lý đến tận khuya, Trường khải và Đại Quân liên tiếp trước rượu viên mộc dã. Kết quả đến cuối cùng, cả ba người đều say khớt. Thấy viên mộc giả gục lên bàn ngủ, Trường Khai lắc đầu. Chợt kia tử lượng của anh Viên tốt lắm cơ mà. Đó mới là ngàn ly không say chân chính. Sao giờ chưa uống vài ly đã gục rồi? Học nhiễm tức giận. Đó mà là mấy ly của anh á hả? Nếu không phải anh và anh đại quân thay phiên trước anh ấy, anh Viên cũng đâu đến mức say. Trường Khai cầm một hạt đậu phộng nếm Học nhiễm, sau đó lè nhẹ. Cậu biết cái gì Viên vừa đi là hẳn 3 năm Không được tìm lại cảm giác quen thuộc Trước kia trên bàn rượu hay sao Nếu không sẽ khiến anh ấy Cảm thấy xa lạ khi ở bên chúng ta để quân nửa cạnh thở dài Ôi giỏi ơi Chúng ta cũng không thể cố tình quá lộ liễu Nếu không người tinh mắt như viên Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu rồi Hất nhiễm hùa theo Chứ còn gì nữa Giống như trước kia là được Nếu không sẽ giả quá Đoàn phong ngắt lời Một cách mất kiên nhẫn Được, bớt nói mấy câu đi Về sau nên làm thế nào thì cứ thế Đừng rõ ràng quá là được Ai ngờ lúc này viên mộc giã đang gục trên bàn Đột nhiên giật mình Mọi người thấy thế lập tức căng như dây đàn Không dám lên tiếng Cuối cùng là đoàn phong qua vỗ cậu nói Viên, tỉnh rồi à Buổi tối cậu về ký túc xá hay là về nhà vậy Viên mộc giã mơ màng đáp Và về nhà Đoàn Phong nếm chìa khóa xe cho hoắc Nhiễm không uống rượu Cậu lái xe đến cửa đi Sau khi nói xong Anh ta vác viên mục giã lên Rồi lắc lư bước ra khỏi xuân phòng lý Trên đường hoắc Nhiễm hơi lo lắng hỏi Đội trưởng đoàn Sao em cảm thấy lần này anh viên về Hình như hơi khang khắc thế nhỉ Đoàn Phong liếc xong viên mộc giá trước Thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh lại Rồi mới thở dài ấy da Đổi lại là ai, trải qua từng ấy chuyện, ít nhiều đều sẽ hơi thay đổi mà. Chỉ mong rằng, lần này kỹ thuật rút ký ức chó má kìa, có thể duy trì thời gian dài một chút. Hoặc nhiễm tỏ về đau lòng. Thôi anh đừng nói nữa, lần này hình như khá hơn được trước gấp mấy lần. Em thật sự không muốn để anh ấy phải chịu tôi kiểu đó nữa đâu. Đoàn phòng cũng rất bất đắc dĩ. Ai mà muốn, giờ xem ra mãi mãi không nhớ ra được nữa là lựa chọn tốt nhất. Viên mục giã giả vờ say từ đầu tới cuối đã nghe thấy rảnh mạch lời hai người nói tưởng tượng đến việc mấy năm gần đây bọn họ xấu thúi ruột vì chuyện của mình cậu thật sự không đành lòng để bọn họ biết tình trạng hiện nay của cậu Khi xe chạy đến cửa nhà viên mục giã lệ thần đã đợi ở ngoài do nhận được điện thoại từ trước đó đoàn phong giúp cậu ta đưa viên mục giã đang bất tỉnh vào trong nhà sau khi căn dặn vài câu thì anh ấy đã rời đi Đoàn phòng vừa rời đi, viên mộc giã lập tức ngồi dậy từ trên giường Cứ như không có chuyện gì xảy ra Lệ thần đi vào thấy vậy bền cười bảo Tôi biết ngay là anh đang giả vờ mà Viên mộc giã liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói Tôi muốn ra ngoài làm chút chuyện Tôi không muốn để họ biết Lệ thần gật đầu Tôi hiểu Có muốn tôi lái xe đưa anh đi không? Viên mộc giã suy nghĩ rồi đáp Cũng được Trên đường đi cậu đưa cho Lê Thần một tờ giấy rồi bảo Hãy đi theo địa chỉ trên này Lê Thần nhìn thoáng qua Tập đoàn Thiên Tày á Đây là một công ty lớn đấy Mấy tháng trước tôi còn giúp cậu chủ công ty này đi bắt kẻ ngoại tình à, Chắc đó là một đơn hàng lớn nhỉ Lê Thần gật đầu Đúng thế, cậu ấm đó ra tay rất hào phóng Dù sao điều tra chuyện này là một khoản Nhưng giữ bí mật lại là một khoản khác Sau đó lệ thần lại tò mò Này đêm hôm khuya khoát anh đến đó làm gì Viên mục giã hơi suy nghĩ Đòi nợ giúp người khác Lệ thần đương nhiên biết cậu không thể đi đến đó để đòi tiền Thứ khiến cậu đến đó vào đêm khuya thế này Chỉ còn nợ máu mà thôi Vì vậy lệ thần hơi lo lắng Tập đoàn thiên thể không dễ dàng qua cửa đâu Anh định đi thẳng vào đó sao À yên tâm Tự tôi có cách riêng của tôi Tòa nhà của tập đoàn Thiên Tề nằm ở đoạn đường phồn hoa nhất của trung tâm thương mại thủ đô. Mặc dù lúc này đã hơn một giờ sáng, nhưng trong tòa nhà văn phòng 36 tầng này vẫn lấp lóe những ánh đèn. Đối với những tòa văn phòng như thế này, tất cả những ai muốn đi vào đều phải có thể qua cửa, nếu không phải có người quen ở bên trong dẫn vào. Nhưng viên mộc giá hiển nhiên không có cả hai thứ này. Lệ Thần từng quen với đội trưởng an ninh ở đây khi nhận vụ mua bán với cầu chủ tập đoàn. Hắn suy nghĩ rồi hỏi Hay là tôi tìm người dẫn anh vào Không ngờ viên mục giã lại xua tay Không cần đi vào Tôi đã ở đây là được rồi Anh đừng nói với tôi rằng Người mà anh đang đợi chính là Thịnh Thiên Tề Ông chủ tập đoàn Thiên Tề đấy nhá Nhưng bất ngờ thay viên mục giả Lại nghiêm túc nói Ờ, đúng thế Tôi đang chờ lão ta Ngay lúc lệ thần đang ngạc nhiên Một chiếc Audi A8L màu đen chậm rãi dừng trước cửa chính tòa nhà. Viện mộc Giả thấy vậy lập tức nói với lệ thần. Cậu về trước đi, lúc nào xong việc tôi sẽ quay về. Viện mộc giã nói xong bền mở cửa bước xuống rồi đi thẳng đến chỗ chiếc xe A8L. Sau đó lên xe ngồi vào tay lái phủ dưới ánh mắt ngạc nhiên của lệ thần. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên hơi mập mạp bước ra từ trong tòa nhà. Sau khi người đàn ông đó lên xe, chiếc A8L nhanh chóng tăng ga rời đi Lệ thần cũng muốn đi theo nhưng hắn cảm thấy viên mục Giả không thể để mình đi cùng chắc chắn là vì muốn tốt cho mình vì vậy lệ thần không nghĩ nhiều mà lái xe thẳng về nhà kết quả là sáng sớm hôm sau điện thoại của hắn nhận được một tin tức trên đó thông báo tổng giám đốc thịnh thiên tề của tập đoàn thiên tề đã chết trong một vụ tai nạn xe vào đêm hôm qua lệ thần hiểu ngay chuyện này có liên quan đến viên mục Giả. Hắn vội vàng đi sang phòng bên cạnh kiểm tra và thấy cậu đang nằm ngủ rất say trên giường trông cứ như đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Viên mộc giã nghe thì tiếng động nên tỉnh lại. Cậu thấy lệ thần đang đứng trước cửa phòng mình với vẻ mặt hoang mang. Hắn hỏi Tại sao tôi không biết giữa anh và thịnh thiên tế có mối thù lớn đến thế nhỉ? Không ngờ Viên mộc giã lại lắc đầu. Giữa tôi và lão ta chẳng có thù oán gì cả. Hơn nữa, từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp mặt. Vậy tại sao anh lại giết lão ta? Đòi nợ máu thay cho người khác. Khi viên mục giã đi đến số 54 vào buổi sáng, mấy người trường khai đang bàn tán về sự kiện động trời ở tập đoàn thiên tề. Trường khai tỏ về tiếc sót. Này mọi người biết không, tôi nghe trên mạng nói chiếc xe trị giá hơn 2 triệu của thịnh thiên tề bị cháy chữa khung. Đúng là quá đáng tiếc. Hoặc nhiễm khịt mũi rồi nói Chốt tiền ấy có là gì Với tập đoàn thiên tề đâu Vừa rồi tin tức nói rằng tài khoản cố định Của lão này ít nhất phải lên đến 30 tỷ Một chiếc xe A8L đối với ông ta mà nói Chẳng phải là muối bỏ biển hay sao Trường Khải kinh ngạc Cái gì 30 tỷ Thịnh thiên tề vừa chết Vậy đám vợ lớn vợ nhỏ của ông ta kiếm bộn rồi Tầng nam nam đang loay hoay Với khối rubik Bỗng phát hiện đại quân hôm nay vô cùng yên lặng nếu bình thường nghe tin tin tức nóng hổi thế này đại quân đã cùng bàn tán với họ rồi nhưng hôm nay anh ta lại ngồi im lặng tại chỗ như thể không nghe thấy chuyện này vậy đúng lúc này viên mộc giả đề cửa bước vào đại quân lập tức giật mình ngồi thẳng dậy sau đó nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy phức tạp nhưng viên mộc giả lại không hề để ý đến việc đại quân đang nhìn mình cậu cười nói với mấy người trương khai mọi người đang bàn tán chuyện gì mà sôi nổi thế Từ xa đã nghe thấy giọng nói của hai anh em rồi Trường Khải liên tục thở dài ai da Đúng là người khác nhau thì có số mệnh khác nhau mà Có người chết cha thương tâm gần chết Nhưng có người lại bắn pháo chúc mừng Thật là bất công mà Viên Mộc Giã nghe xong Mà như lạc vào trong sương mù Cậu đang nói cái quái gì vậy Trường Khải tức giận Viên, anh thử nói xem Tại sao tôi lại không có một người cha có tiền như vậy chứ Hoác nhiễm mở bên cạnh cười trêu Hê he, được, tôi sẽ gọi cho Dượng ngay bây giờ Trường Khai giờ nắm đấm lên dọa Cậu biến sang chỗ khác đi Cậu mà dám gọi, tôi xử cậu liền Lúc này điện thoại của viên mộc giá bỗng đổ chuông Cậu mở ra xem thì hóa ra là thạch lỗi gọi tới Sau khi điện thoại kết nối Thạch lỗi ngập ngừng trong điện thoại một lúc lâu Cậu, cậu Cậu Mà vẫn không nói tiếp được Còn viên mục giã lại bình tĩnh hỏi Sao vậy? Anh đang nói gì thế? Thạch lỗi đương nhiên không thể nói được Gắt đâu thể hỏi viên mục giã qua điện thoại Rằng có phải cầu giết thịnh thiên tề hay không Trên thực tế là vào 2 năm trước Viên mục giã đã từng điều tra được từ chỗ thạch lỗi về cây chết của vợ đại quân là Tống Lan Hóa ra năm đó Đứa con nhỏ của thịnh thiên tề là thịnh quản vũ Đã đầm chết một cụ già nhặt vê trai trong lúc đùa xe Vào lúc cảnh sát tìm đến nhà họ Thịnh sau khi vụ việc xảy ra, Thịnh Thiên Tên nói rằng chiếc xe máy của con trai đã bị người khác ăn cắp từ lâu. Trong lúc chuyện xảy ra thì gia đình ba người bọn họ đang ăn cơm tối và Thịnh Quân Vũ chưa từng đi ra ngoài. Tập 129 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.